Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có vấn đề gì sao phẩm húc Nhật nhìn đầu cười nhẹ với cô rồi sau đó ay người lại bận rộn làm việc của mình không phải tủ lạnh cũng sạch như thế chứ cảm mình quần hoàn toàn xững sờ tổ lạnh là để đồ ăn không nào rạch một chút làm sao được chứ Ph húc Nhật cười đáp lạnh không một chút vật lòng với thái độ kinh ngạc của cô sạch sẽ một chút thôi ư anh ta căn ban là thích sạch sẽ một cách quá đáng còn chỗ của cô Đừng nói là không nhìn nổi, nếu có nhìn thì cũng rất là loạn, hơn nữa đừng nói là bụi bằng, ngay cả mạng nhịn cũng có một đống. Thì ra còn có một loại con gái mà cái gì cũng không biết như cô, còn có cả một loại đàn ông cái gì cũng biết như anh. Thật là khiến cho người ta lúng túng mà, cô phải kiểm điểm một chút không phải hay sao? Cái đó, anh có muốn em giúp một tay không? Lần đầu lương tâm phát tát, thấy anh bận trộn, cô có một chút khổ cũng muốn giúp anh một chút. Em không phải nói là em có biết làm sao Phạm Phúc Nhật ngoài mạch lại chăm chốn nhìn cô Thì con biết cũng có thể học mà Một đại nam nhân còn làm được Huống hồ là bàn bà như cô Làm sao có thể không học được chứ Không phải mọi người đều nói Bàn tay phụ nữ thường kéo léo Chắc chắn cô sẽ làm được mà Ngậm nghĩ một lúc Phạm Húc Nhật cảm thấy cũng không có gì bất ổn cả liền gật đầu đồng ý Tôi đợi rồi Em đem tôm rút ruột rửa sạch rồi để giao đi À cái gì Anh nói ra thật là dễ dàng Nhưng cô nghe vào tay lại không hiểu gì cả Khang Mân Quân nhú mày Nắm đầu trông rất là khổ sở Phạm húc nhật thấy bộ mặt mờ mịt của cô Chỉ cảm thấy trên đầu có ba phạch thẳng Vậy thì em đem rơ sạch cải trắng là được rồi giờ sạch sẽ rửa bóc ra từng lá Sau đó bảo vào nồi nước sôi luộc À, à được Xoay người lại Khang Mân Quân lại ngần người trước bồn rửa bóc cải trắng Sao thế Thấy cô còn chưa bắt đầu, Phạm Húc Nhật có một chút lo lắng. Anh đáng ra không nên đồng ý để cô giúp một tay, bởi anh như đang cảo sát cô vậy. Cái này... Cái này là đột ra trước hay là rượu trước? Tay chỉ vào đám cải trắng, Khả Mân Quân nhớ chặt đầu lông mày. Tại sao nghe tà thì rất đơn giản mà cô lại cảm thấy khó khăn chứ? Khả Mân Quân cảm thấy cô thật là thất bại. Nhìn bộ dáng thất vọng của cô, Phạm Húc Nhật có một chút không đành lòng. Không sao, cái đó anh làm là được rồi. Đào mắt một vòng, Phạm Húc Nhật tìm một công việc đơn giản hơn. Em có thấy đậu ở đằng kia không? Em cắt nó ra, sau đó thì lau cô nước. À, được. Cái này đơn giản à nha, chỉ là cắt đậu ra thôi mà. Khảm ơn Quân rốt cuộc đã cười đều rồi. Cô cầm dao, đến túi bọc đậu cũng không bỏ đi, trực tiếp mà bong xuống. Phạm Húc Nhật sững sờ tại chỗ vội vàng tiến đến mà ngăn cản. Đợi đã nào? Anh đứng dậy cầm lại dao, phạm húc nhật vội vã để cô ra. Tôi đợt rồi, cứ để cho anh làm cho. Em ra ngoài xem tivi đi, đợt lắm nữa xong anh sẽ gọi em. Nhưng mà em muốn giúp anh. Bị đẩy ra khỏi phòng bếp, khuôn mặt của Khang Mân Quân yểu xìu. Anh biết là em muốn giúp một tay, có lòng là được rồi, thật đó. Nhưng em... Khang Mân Quân vẫn còn chưa chịu từ bỏ, mắt vẫn nhìn vào hướng phòng bếp. À, ai đột nhiên nghĩ ra anh còn thiếu một vài nguyên liệu. Em sang siêu thị bên cạnh muốn giúp anh có được hay không Phạm húc nhật để cô ra trước cửa Thôi đợi rồi anh muốn mua cái gì Anh mà không nói thế Cô có muốn giúp một tay cũng không xong nha Anh cần có hành, tỏi, gừng, hạ tiêu nấm đen, dấm trắng và nước tương Mở cửa ra anh nói một chuỗi đồ cần mua rồi đưa cô ra ngoài Không quên giao chìa khóa cho cô Có nhớ được không Nếu như không nhớ được em cứ hỏi đại một ai đó Xem nấu ăn cần những gia vị căn bản như thế nào Thế nào Em có người nói cho em biết Cứ từ từ mà mua, không cần phải vội nhé Thế nha, bye bye Khép cửa lại, Phạp Húc Nhật Đề Căng Mân Quân Đang chưa hiểu cái gì ở ngoài cửa Rồi vội vội vàng vàng tiến vào phòng bếp Xem ra động tác của anh phải nhanh một chút Ngồi nhớ cô trở về quá sớm Lại muốn chạy tới nói muốn giúp một tay thì Hài Cũng không phải là anh không muốn cho cô làm Nhưng mà không nỡ nhìn cô khổ sở như vậy Anh đây là có ý gì chứ? Nhìn chăm chăm vào ban đây món ăn ngon, Khang Mân Quân không thể tin được mà kêu lên. Sao thế? Không muốn ăn sao? Ngồi ở trên kế chỗ nhà, Phạm Húc Nhật không hiểu nhìn về mặt bực mình của Mân Quân. Anh nói là thiếu nguyên liệu muốn em đi mua, kết quả là đây sao? Khang Mân Quân tức giận, sơ hai túi đồ to tướng lên. À, em ra ngoài anh mới phát hiện trong nhà vẫn còn, cho nên anh... Anh đủ rồi nha, anh có em là trẻ con lên ba sao? Lời giải thích của Phạm Húc Nhật khiến cho Khang Mân Quân càng thêm thức giận. Anh trẻ em vướng tay vân chân thì cô nói, "Tại sao anh về dù dùng... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"